Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube cũng như là kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động Tune Em Hôm nay chị Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 77 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Ở tập này thì mình sẽ phát trước ở trên ứng dụng Tune Em và buổi tối mình sẽ phát trên YouTube. Thì anh em nào ủng hộ thì có thể nghe trước, muốn nghe trước thì có thể nghe trước ở trên ứng dụng Tune Em nhé. YouTube mình sẽ vẫn phát đều mỗi tối. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Tri Vương Tập 77 Thúc thúc cười cái gì? Chẳng lẽ là vì được làm bạn với cháu Nên thúc thúc cảm thấy rất vui đúng không? huyền Nhi chờ mong nhìn Lâm Phạm Có lẽ đối với đứa bé mà nói Các nàng cũng tôn nghiêm của mình Mà cái bậc thang này Là tự mình đưa cho Lâm Phạm nhìn huyền Nhi trước mặt Cuối cùng cười một tiếng Rồi sờ đầu Đúng vậy cháu nói không sai Thúc rất hy vọng được làm bạn với cháu Đối với người bạn nhỏ đáng yêu này Lâm Phạm vẫn luôn yêu quý Đương nhiên đây không phải là tập tính của Thúc Thúc xấu Mà là đồ vật đẹp Luôn được người ta yêu thích <cười> Cháu biết ngay mà Huyền Nhi nghe được lời này của Lâm Phạm Nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ Cái đuôi lông xù kia Ở phía sau đung đưa theo Giờ Thúc đã là bạn của cháu Sau này có thể gọi cháu là Huyền Nhi Mà Thúc cứ yên tâm Cháu sẽ thường thường tìm Thúc Thúc chơi đùa Cũng không lạnh nhạt với thúc nữa đâu Huyền Nhi nhìn về Lâm Phạm Khoát tay một cái Sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi Nhìn Huyền Nhi rời đi Khóe miệng của Lâm Phạm lộ ra vẻ tươi cười Nơi đây đã không có chỗ để Lâm Phạm động tâm nữa rồi Ở bên trong khu rừng rậm này Cổ thú Cấp cao rất khó có thể gặp được một con Tỷ lệ này không thể nghi ngờ Giống như là mua vé sổ số bình thường vậy Cho nên Lâm Phạm muốn rời đi nơi này đồng thời lâm phàm cũng hiểu bản thân hắn đã giết rất nhiều cổ tộc nên đang bị truy nã nếu cứ ở lại chỗ này thì thôn trang sẽ gặp nguy cơ tiềm ẩn bây giờ lại có thêm người bạn nhỏ huyên nhi này càng thêm để cho lâm phàm xác định một chuyện nhất định phải rời đi nơi này sớm một chút nơi đây vô cùng bình yên cho nên mình không thể lưu lại ở đây quá lâu được tất cả đều lấy cổ tộc làm mục tiêu trấn áp cổ tộc tạo cho thế gian này một xã hội hòa bình Coi như thiên ý ở cổ thánh giới đứng về phía cổ tộc Nhưng lâm phàm có lòng tin đem thiên ý cổ thánh giới kéo xuống ngựa Cao cao tại thượng thì thế nào Không phải thiên đạo ở huyền hoàng giới Cũng như vậy sao Nhưng cuối cùng vẫn bị mình thu phục đó thôi Ở một gian phòng nho nhỏ nào đó Huyền nhi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại Trên khuôn mặt đáng yêu mang về nụ cười Mình đã có thêm một người bạn mới rồi Thật là tốt biết bao Huyền Nhi cười ngọt ngào Ngày hôm sau Khi Bình Minh vừa lên Lâm Phạm từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại Liền bắt đầu thu dọn đồ đạc Chuẩn bị rời thôn trang Hắn rời đi Bởi vì hắn không muốn mang tai nạn cho nơi đây Lúc Lâm Phạm vừa mới gõ cửa ra Thì bên ngoài xuất hiện một khuôn mặt Tươi cười như là gió xuân ấm hấp Thấm đẫm lòng người Thúc thúc Huyền Nhi nở nụ cười ngọt ngào hô Hai tay chắp ở sau lưng Cái đuôi lông xù ở phía sau chịu khó đồng được. Thôi có thể mang cháu đi dạo núi được không Huyền Nhi muốn đi vào trong núi Nhưng ở đó cổ thú rất lợi hại Huyền Nhi sợ nên không dám vào Lâm Phạm nhìn Huyền Nhi trước mặt Cuối cùng thở dài bất ác dĩ một tiếng Sau đó cười cười Được không thành vấn đề Lâm Phạm tạo gác bỏ ý định sang một bên Trong lòng suy nghĩ được rồi Nốt một ngày hôm nay thôi Ngày mai là đi là tốt rồi Nhìn về mặt khát cầu của Huỳnh Nhi Lâm Phạm đại mềm lòng. Một yêu cầu nho nhỏ như thế Làm sao có thể không đồng ý đây Cháu biết ngay mà Lâm thúc thúc là tốt nhất Hiện giờ Huỳnh Nhi vui vẻ ôm bắp đùi của Lâm Phạm Gò má tinh xảo đáng yêu Sượt qua bắp đùi của hắn Lâm Phạm nhìn Huỳnh Nhi cũng nở nụ cười Nhỏ như vậy đã biết ôm bắp đùi Chỉ bây giờ là bắp đùi này hơi thô nha chờ sau này phát triển trở thành ruột kim cương hun khói thì mới có thể ôm thỏa thích được người trong thôn thấy Lâm Phạm vui vẻ gọi mà nhìn thấy Huyền Nhi cũng đang vui sướng đi sau lưng của Lâm Phạm thì cũng nở nụ cười Huyền Nhi cháu lại đi nơi nào các thôn dân thấy mấy ngày trước Huyền Nhi còn đối xử tệ với tên nhân tộc này mà bây giờ lại theo đuôi Lâm Phạm cũng trêu chọc hỏi Huyền Nhi nhìn các thôn dân cũng đè đầu lưỡi phấn hồng ra bày bảy tỏ, Huyền Nhi không muốn để ý tới các người. Bên trong quần sơn. Lâm Thúc Thúc giỏi quá. Huyền Nhi ngồi ở trên cây cổ thụ, nhìn thấy Lâm Phàm thúc thúc một búa bổ ra, liền trúng đầu một cổ thú vui sướng vỗ tay. Lâm Phàm cười nhạt, "Huyền Nhi, khiêm tốn một chút, đây chỉ là một đầu của cổ thú cấp thấp mà thôi." "Không phải đâu, ở đây mọi người phải hợp lực mới có thể miễn cưỡng giết chết một con cổ thú, nhưng mà Lâm Thúc Thúc lại dễ dàng giết được những cổ thú này." Cho nên thúc rất là lợi hại. Huyền Nhi vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hiện tại có một khán giả đáng yêu nhìn hắn biểu diễn, quả là còn cầu không được. Đặc biệt khi nghe được thanh âm sùng bái của Huyền Nhi, nội tâm của Lâm Phàm càng không ngừng nở hoa. Huyền Nhi phải khiêm tốn, khiêm tốn biết không, những con này đều là cổ thú cấp thấp mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhớ năm đó, thúc cầm hai lưỡi búa trong tay, Chấm bay xào huyệt của một cổ thú Lâm Phạm thổi phòng so với người khác Càng thêm mãnh nhiệt Mà Huyền Nhi thì cũng bị Lâm Phạm thổi cho sừng sốt một chút Nhưng Huyền Nhi lại cực kỳ tin tưởng Lâm Phạm Bởi vậy càng thêm vui sướng bỗ tay Lâm Thúc Thúc Thúc thực sự là quá tuyệt vời Huyền Nhi Cháu có tin Lâm Thúc Thúc không? Lâm Phạm nhìn Huyền Nhi cười hỏi Có Huyền Nhi tin tưởng Lâm Thúc Thúc nhất Huyền Nhi nhìn Lâm Phạm Trong lòng tràn gặp vẻ sùng mái Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta chơi một trò khác, chắc chắn sẽ vui hơn. Lúc này đây Lâm Phàm nghĩ đến một biện pháp có thể hấp dẫn cổ thú. Cái gì chơi sẽ vui hơn à? Huyền Nhi nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, sau đó Huyền Nhi từ trên cây cổ thụ vui sướng nhảy xuống. Tiếp đó Lâm Phàm chậm rãi nói cho Huyền Nhi biết kế hoạch của mình. Mặc dù tình huống như thế đúng là chưa bao giờ thí nghiệm qua. Ban đầu Lâm Phàm cứ nghĩ Huyền Nhi nhất định sẽ sợ sệt rồi không đồng ý. Đương nhiên Huỳnh Nhi không đồng ý cũng không sao Bởi vì Lâm Phạm chỉ muốn để Huỳnh Nhi Nhìn thêm chuyện vui thú vị mà thôi Nhưng mà Lâm Phạm làm sao có thể nghĩ tới Huỳnh Nhi sẽ gật đầu đồng ý Không một chút do dự nào Điều này làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc Lâm thúc thúc Cháu tin tưởng thúc nhất Húng hồ thúc là anh hùng Cháu tin thúc sẽ bảo vệ cháu Huyền Nhi tròn xe mắt nhìn Lâm Phạm nghiêm túc nói Lâm Phạm nhìn Huyên Nhi Cuối cùng cũng gật đầu Đúng vậy thúc thề với trời nhất định sẽ bảo vệ cháu thật tốt huyền nhi vui vẻ gật đầu ôm lâm phàm sau đó hôn lên mặt lâm phàm một cái cháu rất tin tưởng lâm thúc thúc bị một tiểu muội muội hồ tộc đáng yêu hôn một cái đúng là lâm phàm có chút ngượng ngùng cô bé đáng yêu như là tiểu đồ đệ của mình vậy ngẫm lại phi thăng thượng giới đã được một thời gian đúng là có hồi nhớ các nàng cũng không biết bọn họ thế nào rồi lâm thúc thúc thúc mau trốn đi Đã đến lúc Huyền Nhi biểu diễn rồi Huyền Nhi thấy Lâm Phạm ngay người Sau đó vui vẻ lay cánh tay của Lâm Phạm Được Lâm Phạm cười cợt Sau đó ẩn thân bên cạnh Huyền Nhi Nhưng trong lòng lại không chắc chắn Cổ tú mắc mưu hay không Ồ Lâm Thúc Thúc Thúc ở nơi nào Huyền Nhi thấy Lâm Thúc Thúc đột nhiên biến mất nghi ngờ hỏi Đừng sợ Thúc đang ngay cạnh cháu đây Lâm Phạm lên tiếng chấn an Dạ Huyền Nhi không sợ Âm thanh sứt mướt rất nhanh lan truyền trong quần sơn. Không thể nghi ngờ, đây chính là một cái mây hoặc một cái mỹ thực tươi mới đang đợi người ta ăn. Huyền Nhi lầu mắt liên tục gào khóc, giống như là một con thỏ lạc đường. Mà theo lẽ bình thường đều sẽ có lão sói xuất hiện, sau đó đem mỹ thực chỉ cần chạm tay là có thể chiếm được nuốt vào trong bụng. À, tại sao lại không có một chút động tĩnh nào? Huyền Nhi lầu khé mắt, lén lén nhìn bốn phía. Lúc này bốn phía vắng vẻ. Không hề có một chút động tính Mà Lâm phàm đang trong trạng thấy ẩn thân Nhìn Huyền Nhi phía trước khóe miệng nở một nụ cười Đứa nhỏ này nói muốn hành động Xem ra là biết diễn kịch Công nhận diễn cũng thật là chân thật Cũng không biết đứa nhỏ này được làm bằng cái gì Mà nói muốn khóc liền có thể có nước mắt Quả thực khiến cho người ta vô cùng khâm phục Vào giờ phút này Huyền Nhi không ngừng la khóc Đồng thời đề cao âm lượng Từng trận từng trận khóc giống Rất là bực bất lực vậy Vèo một tiếng vào lúc đó trong bụi cò truyền đến một tiếng động Giống như là có thứ gì đó đang ẩn núp ở bên trong Lặng lặng quan sát Thân thể nhỏ bé của Hên Nhi khẽ rùn lên Nhờ nghĩ đến lúc Lâm Thúc đang ở bên cạnh mình Thì cũng bình tĩnh lại Sau đó không khỏi lên giọng Lâm Phàm nhìn bốn phía Khóe miệng lộ ra tươi cười Không nghĩ tới quả như là hữu dụng Đúng là thu hút không ít cổ thú Chỉ không biết tu vi của những cổ thú này như thế nào Bất quá không cần suy nghĩ Chắc tu vi cũng không cao Dù sao nơi này chỉ là khu vực biên giới mà thôi Thúc thúc Hình như là chúng nó tới rồi Cây cối xung quanh không ngừng phát ra tiếng động Huyền nhi có chút sợ hãi Thân thể run lên Ờ không cần hoang mang có thúc ở đây mà Lâm Phạm cười nói Huyền nhi gật gật đầu Sau đó tiếng khóc càng thêm bất lực Mà âm thanh này đối với cổ thú mà nói Chính là một mồi câu Mỹ vị ngon miệng sẽ hấp dẫn lực chú ý của bọn nó Quanh một tiếng Đúng lúc này một con cổ thú đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, thân thể mạnh mẽ, mặt mũi dữ tợn khiến Huyền Nhi sừng sốt một chút. cổ thú thương nguyệt khiếu Lang có tư vị chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm biết nơi này có rất ít cổ thú cao cấp, cho dù là có thì cũng chỉ ở địa thiên vị. giống một tiếng, tiếng giống này khiến đại địa đột nhiên chấn động. một cổ thú có thân thể cao to xuất hiện ở trước mặt Huyền Nhi. cổ thú độc nhãn cự viên Có tù vị địa thiên vị cấp thấp Lâm Phạm nhìn cổ thú trước mắt Có chút kinh dị Không ý tới chiêu này đã có thể hấp dẫn một con cổ thú địa thiên vị Đúng là khá đó chứ Lục tục lại xuất hiện thêm mấy con cổ thú nữa hiển nhân đối với những cổ thú này Đứa nhỏ mỹ vị trước mắt này Đã hấp dẫn sự chú ý của bọn nó Giống một tiếng độc nhãn cự viên Hướng về mấy con cổ thú gào thét một tiếng Giống như đang nói Tất cả các người đều cút ngay cho ta Con mồi này là của ta Mà những con cổ thú còn lại Không phục giống lên vài tiếng Nhưng đối với độc nhãn cự viên mà nói Nơi này nó cường đại nhất Chẳng lẽ còn có ai dám cùng nó cướp giật đồ ăn Độc nhãn cự viên Nhìn xung quanh Mấy con cổ thú khác rất tức thời tránh ra Hưng phấn cảm rú Sau đó nhìn thằng vào bé gái trước mặt tuy nói con mồi trước mắt đã khá nhỏ bé Thế nhưng một luồng hương vị xông vào mũi Giống như là mỹ thực khiến cho nó thèm nhỏ rãi Lâm thúc thúc, Huyền Nhi nhìn thấy mấy con cổ thú trước mắt khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch. Thế nhưng sau đó cảm giác được có một bàn tay ấm áp để lên trên đầu liền ung dung không sợ. Đúng vậy, có Lâm thúc thúc ở bên cạnh không cần sợ. Huyền Nhi lắc cái đầu rồi nhìn về phía cổ thú này lẻ lưỡi một cái. Đến đây, đến đây đi, ta không sợ các ngươi đâu. Giống một tiếng, độc nhãn cự viên gào thét một tiếng. Nó cảm giác được mỹ lực này, mỹ thực này. Thực sự đã quá làm càn Sau đó đột nhiên sông tới Lâm thúc thúc Nó tới rồi Huyền Nhi nhìn thấy độc nhãn cự viên sông tới Lớn tiếng hồ Yên tâm đi không có việc gì ngay lúc này Lâm phàm đột nhiên Từ trong trạng thái ẩn thân Khôi phục lại Một búa hiện ra Bồ về phía độc nhãn cự viên Phốc một tiếng trong chấp mắt Máu thịt tung tóe Độc nhãn cự viên bị một búa của Lâm phàm chém chết Thân hình cao lớn kia Đột nhiên ngã xuống đất Không nhúc nhích Thắng rồi Huyền Nhi nhìn thấy hình ảnh trước mắt hưng phấn lạ lên Lâm thúc thúc Thúc quá là tuyệt vời Lâm Phạm nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Huyền Nhi Cũng hất tóc một cái Lạnh nhạt nói Đây chỉ là chút lòng thành mà thôi Nhìn cho thật kỹ Những thứ này đều là công lao của cháu đấy Các cổ thú khác nhìn thấy độc nhãn cự viên Bị một búa chém chết Liền điên cuồng hét lên không ngừng Tứ trì không ngừng lui về phía sau Muốn rời khỏi nơi này Nhưng mà Lâm phàm làm sao có thể cho chúng nó cơ hội này Đều lưu lại cho ta Một búa vùng lên Một đầu Lại một đầu cổ thú rơi xuống Đinh Chúc mừng giết được cổ thú địa thiên vị cấp thấp Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 500 Chúc mừng đã giết được cổ thú trí thiên vị Cảnh giới đại viên mãn Chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 80 Một nhóm lớn kinh nghiệm Giống như là dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của Lâm phàm Cảm giác này khiến Lâm phàm vô cùng thoải mái cháu thấy thế nào? Có kích thích không? Sau khi Lâm Phàm giết hoàn toàn cổ thú này, liền quay đầu nhìn về phía Huyền Nhi. Có chứ." Huyền Nhi gật đầu lia lịa, trái tim nhỏ nhảy lên rầm rầm. Lâm thúc thúc, thúc thực sự là quá lợi hại đi, tất cả những cổ thú này đều không phải là đối thủ của thúc. Lâm Phàm cười một tiếng, nội tâm không nhận lấy tự hào đó. Nói đùa, nếu như là những cổ thú này là đối thủ của mình, Vậy thì bao nhiêu năm lăn lộn của mình là công cốc sao Huyền Nhi Ngày hôm nay chúng ta có thể giết được những cổ thú này Đều là công lao của cháu đấy Giờ chúng ta mang về Để cho đám người trưởng thôn nhìn một chút đi Lâm Phạm cười nói Dạ Huyền Nhi cháu mới không phải là đồ vô dụng Huyền Nhi nghe xong Những lời này nhất thở hưng phấn vỗ tay Sau đó Khuôn mặt nhỏ bé có chút dưng lên Về mặt rất hài lòng Lâm Phạm đem những thi thể cổ thú thu vào trong túi đèo lưng Sau đó đưa huyền, huyền Nhi về thôn trang Đến khi vào trong thôn Lâm Phạm mới đem thi thể của những cổ thu lấy ra Khiến các thôn dân lần nữa khiếp sợ Đặc biệt khi nói đến ở Trong đó công lao của huyền Nhi Rất là vui mừng khích lệ Những lời khen ngợi ấy Khiến cho huyền Nhi như mở cờ trong bụng Đi trên đường cũng thấy đần lần Trần thôn nhìn hình ảnh trước mắt Vui mừng nở nụ cười Hắn từ vẻ mặt của lâm Phạm có thể nhìn ra Lâm Phạm chỉ sợ cũng muốn nhanh chóng rời đi Thế nhưng hắn không có dò hỏi Bởi vì hắn biết đây là thật sự Chỉ là bây giờ Không khí vui vẻ Thôn trang cũng thay đổi rất nhiều Khiến hắn vui mừng không hết Cháu không có lợi hại đâu Tuy rằng công lao của cháu không nhỏ Thế nhưng lâm thúc thúc cũng công lao rất lớn Hiện giờ Huỳnh Nhi bị các thôn dân vây xung quanh Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn Sau đó nói với các thôn dân Mà những thôn dân này kỳ thực cũng biết sự thực Thế nhưng bọn họ nguyện ý khen ngợi Huỳnh Nhi Bởi vì như vậy sẽ làm cho Huynh Nhi hài lòng Lúc này Huynh Nhi từ trong đám người Chạy đến bên cạnh Lâm Phạm Sau đó vẫy tay với Lâm Phạm Lâm Phạm hiểu ý không ngời xuống Để Huynh Nhi dựa vào nói nhỏ ở bên tay Lâm thúc thúc Huynh Nhi sẽ không để cho mọi người khen một mình cháu đâu Chẳng muốn mọi người khen thúc nữa Thúc có thấy cháu tốt với thúc không Lâm Phạm nhìn dáng vẻ nghịch ngợm Của Huynh Nhi cũng nở nụ cười Sau đó Lâm Phạm để Huynh Nhi ở lại trong thôn Rồi một mình đi vào trong quần sơn Ngày hôm nay, Chính là ngày cuối cùng Sáng sớm ngày mai Là có thể rời đi nơi này Tiếp tục đi về phía trước Sống một cuộc sống an nhàn Sẽ tiêu diệt một người đấu trí Thương khùng Oanh một tiếng Một búa lé sáng ở trong hư không kết thúc Cổ thú giữ tợn giết cào ở phía trước kia Dưới một búa này đã biến thành cho bụi Đinh Chúc mừng đánh giết cổ thú tu vi trí thiên vị hậu kỳ Chúc mừng đánh giết cổ thú tu vi trí thiên vị đại viên mãn Còn mẹ nó nguy hiểm thật Vậy mà rơi vào sào huyệt của cổ thú Lâm Phạm cất bước di chuyển trong rừng núi Gặp thú chém thú Không có một chút ý nghĩ nường tay Những cổ thú này cực kỳ hung mãnh Tuy nói là cổ thú cấp thấp Nhưng đều Nhưng nhiều như thế Khả năng tăng cường kinh nghiệm vẫn nắm chắc trong tay Mà Lâm Phạm cũng dần phát hiện Một vấn đề Đó là cổ thú tu vi địa thiên vị trở nên Cũng bắt đầu thông minh hơn hẳn lên Không biết có phải là bởi vì vấn đề này Mà một số cổ thú cấp cao Có trí tuệ rời đi khu vực biên giới Đi tới vùng đất trung tâm xa xôi kìa Người thường đi chỗ cao Nước chảy chỗ trũng Coi như là cổ thú cũng theo đạo lý này Hấp thu Những yêu khí này toàn bộ Bị yêu thành hấp thu vào bên trong chấn giữ bên trong ngụy thần khí yêu thành Chính là thượng cổ đại yêu Mà thượng cổ đại yêu Là đại yêu tộc chi hoàng Chỉ không biết thượng cổ đại yêu có phải là một cổ thú hay không Có lẽ cổ thú lên tới một trình độ nhất định Sẽ lộn xác thành cường giả Thế nhưng khi tới đi tới cổ thánh Gặp được rất nhiều chủng tộc Lâm Phạm cũng hiểu rõ thế gian to lớn Không gì không có Rất khó nói thượng cổ đại yêu Không phải là cổ thú lột xác thành hoàng gia Nhìn những thi thể cổ thú xung quanh này Lâm Phạm vung tay áo Toàn bộ thu vào trong túi chữ vật Nếu như quyết định ngày mai rời đi Vậy thì giết nhiều thêm một ít Cổ thú cho thôn trang đầy đủ đồ ăn Thực được các thôn dân Cũng không yếu Thế nhưng so sánh với cổ thú vẫn là một ít tranh đạch Bởi vậy thời điểm mỗi lần có tổ đội săn giết cổ thú đều có nguy hiểm rất lớn. Mà để Lâm Phạm lo lắng nhất chính là Huyền Nhi, tiểu Nha đầu này là đứa bé yêu đáng yêu Lâm Phạm đã gặp phải khi tới cổ thánh giới. Nó cũng rất được mọi người yêu thích. Tuy rằng bề ngoài rất là ngạo kiều thế nhưng theo Lâm Phạm như vậy càng thêm đáng yêu. Lâm Phạm thậm chí đang nghĩ nếu như sau này mình có thể trấn áp cổ tộc thành công thì nhất định sẽ mang Huyền Nhi đi theo bên người chậm rãi dạy dỗ lại. Có một con cáo nhỏ hoạt bát đáng yêu như thế Thì cuộc sống sẽ không quá tẻ nhạt Vào lúc đó Ở trong bụi cây phía trước có động tính Lâm Phạm đột nhiên chém ra một cái búa Đem đại địa cắt ra một vết nứt rất sâu Mà lúc này có một con động vật giống như là thỏ ngây ngốc đứng tại chỗ Giống như là bị tình cảnh này dọa cho sợ vậy Ồ Đây là con vật gì Lâm Phạm đem con vật nhỏ Có bộ lông trắng như tuyết Lớn chỉ có lòng bàn tay Nâng lên nhìn nhìn Hai cái lỗ tai thật dài Con mắt màu đỏ Con này không phải là thỏ sao À cũng thú vị ở cổ thánh giới Vẫn có loại sinh vật này Lâm Phạm cẩn thận nhìn một chút Cảm thấy có chút mới mẻ Vô hại Móng vuốt cũng không sắc bén Hơn nữa là tứ chi còn rất nhỏ và ngắn Xem ra cũng có chút đáng yêu Huyền Nhi hẳn sẽ thích nó đấy. Lâm Phạm mang theo đồ chơi này Cũng âm thầm nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của Huyền Nhi Trẻ con đều dễ quên, chờ mình sau khi mình rời đi, để cái tên này làm bạn với Huỳnh Nhi cũng có thể giảm cảm giác không muốn ly biệt. Thỏ con ngoan ngoãn một chút, cho ta, nếu không ta sẽ đem người nướng lên đấy. Con thỏ tuyết trắng xinh đẹp này, bị người ta xách ở trong tay, đầu cũng hơi dựng ngược lên, lộ ra vẻ kinh sợ. Lâm Phạm đem vĩnh hằng chi phủ vác lên trên vai, một tay mang theo con thỏ, hài lòng hướng về trong thôn tràng. Hôm nay sắc trời tuy rằng còn sớm Thế nhưng ngày mai sẽ phải rời đi nơi này Lâm Phạm nghĩ nghĩ muốn trêu chọc huynh nhi một chút Đồng thời cũng muốn truyền cho nàng mấy môn công pháp Dù sao Cổ thánh giới Nguy cơ trùng trùng Rất khó nói sau này sẽ không xảy ra chuyện gì Trên cao Ba vòng mặt trời trói trang chiếu rọi, Lâm Phạm đắc ý đi trong rừng núi khẽ hát Làm sao lại ý? Lâm Phạm nhìn thấy cảnh tượng trước cửa xuân trang Cái mặt nhàn nhã kia Đột nhiên biến thành trắng xám, Càng người giống như là bị choáng váng Cứ đứng im ở cửa thôn Trước cổng Vết máu loang lộ Phía trong khói lửa không ngất Ở trên từng căn phòng ốc đơn giản Dính đầy vết máu Sắc mặt của Lâm Phạm ngưng lại Không bước nhanh hơn đi vào bên trong Thôn tràng giống như bị người đánh cướp vậy Hỗn loạn như ở nơi hoang dã Chỉ có từng bộ từng bộ thi hài Nằm dày đặc trong thôn tràng Khuôn mặt mỗi người đều rất quen thuộc Vẫn bình thường cười nói với Lâm Phạm Thế nhưng lúc này đã biến thành từng bộ thi thể Lúc này Lâm Phạm thấy trước mắt Có một bộ thi thể cỗ thi thể này không phải ai khác Chính là Trường Thôn Lâm Phạm lập tức lao liền Trường Thôn Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Đáng tiếc Trường Thôn đã chết rồi Trên khuôn mặt già nua Vẫn còn mang theo một chút tức giận Ở ngực có một vết thương Nhìn thấy mà giật mình Máu tươi đã sớm khô cạn Cổ tộc Lâm Phạm siết chặt nắm đấm Nhất thời sắc mặt ngừng lại Còn Huyên Nhi đâu Lúc này Lâm Phạm cuống cuồng đứng lên Sau đó tìm kiếm khắp nơi Ngàn vạn lần Đừng có xảy ra sự tình gì nha Huyên Nhi Trong lòng Lâm Phạm gào thiết Tìm lại từng bộ thi thể Không phải Còn có hy vọng Ở đây cũng không có Hy vọng Ta cần một tia hy vọng nhỏ thôi cũng được Thân thể Lâm Phạm run dày Bởi vì hắn quá đau lòng Mà con thỏ nhỏ bị Lâm Phạm mang theo Tứ trì rãi ruộng Hắn cũng không có để ý Đối với Lâm Phạm lúc này mà nói Mục tiêu duy nhất chính là tìm được Huyền Nhi Không có Huyền Nhi cháu đang ở nơi nào Lâm Phạm nhìn thôn trang trông rỗng Gào thét lên Nhất định đã bị những tên cổ tộc này mang đi Còn có hy vọng Lâm Phạm nghĩ đến Huyền Nhi Đáng yêu như vậy Những tên cổ tộc kia hắn sẽ không lại đùng hạ sát thủ Những hy vọng xuất hiện trong đầu của Lâm Phạm Càng ngày càng nhiều Cũng làm cho Lâm Phạm tin tưởng hy vọng Là chính là thực sự Không được Nhất định phải mau đuổi theo Nếu không xét thực không còn kịp nữa Lâm Phạm lập tức xoay người Chuẩn bị hướng về phương xa chạy đi Lâm thúc thúc Ngày khi Lâm Phạm bay đến hướng phương xa đuổi theo Một âm thanh nhỏ bé yêu ướt Đột nhiên truyền ra Từ trong đống cỏ bên cạnh Huyền Nhi Lúc này Lâm Phạm mừng rỡ Lập tức đem cỏ khô đẩy ra Chuyện này Không thể Giờ khắc này trong đống cỏ khô vàng kia Không ngừng có máu tươi chảy ra Lâm Phạm biến sắc mãnh địa đắt đầu Càng đẩy nhanh cỏ ra Đến khi nhìn thấy tình cảnh ở bên trong Thì cả người Lâm Phạm đều chết lặng Một nửa thanh đào xuân qua thân thể Ông gầy kia của huyền nhi Máu tươi vẫn đang chảy ra ngoài Tại sao lại như vậy Lâm Phạm ngước nhìn hư không Hai mắt đằng lặng nhắm lại Không thể tin được tất cả những thứ mình nhìn thấy là thực sự Lâm thúc thúc Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu tràn ngập linh khí của Huynh Nhi Giờ khắc này trắng bạch Nước mắt to như là hạt đậu ao ao chảy Già già để cháu trốn ở chỗ này Không được lên tiếng Nhưng Nhưng Huynh Nhi đau quá Khuôn mặt nhỏ bé của Huynh Nhi bị máu tươi nhiễm đỏ Hàm răng cắn môi Giống như là Đang nhẫn nhịn đau đớn Tại sao lại như vậy Lâm Phạm nhìn dáng dốc Huyền Nhi lúc này Nội tâm kiên định quán cũng bị thường không ngất Lực lượng sinh mệnh bàng bạc của ngu đồng thần thủ Đột nhiên hướng về trong cơ thể Huyền Nhi Quần quận chuyển vào Thế nhưng sinh mệnh lực lượng Đến bên trong cơ thể Huyền Nhi Ở trong chớp mắt đã phân tán ra Hòa vào bên trong trời đất Lâm thúc thúc Huyền Nhi rất kiên cường Tuy rằng rất đau Thế nhưng Huyền Nhi không có lên tiếng. Cháu có phải rất lợi hại hay không? Hai con mắt đinh động của Huyền Nhi dần dần mất đi thần quang, chậm rãi đóng lại. Lợi hại. Huyền Nhi rất lợi hại. Lâm Phàm cảm giác nội tâm của mình rất đau đớn. Sự đau khổ này đã cực kỳ lâu không có trải qua. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn luôn ham muốn trở nên mạnh mẽ, chính là vì không muốn chịu sự đau khổ này. Lâm Thúc thúc Chúng ta là bằng hữu Cạch một tiếng Cánh tay nhỏ yếu ớt kia Muốn chạm đến gò má của Lâm Phạm Nhưng cuối cùng giống như rượu đất dây Vậy mà vô lực buông xuống Một tia thần quang cuối cùng trong mắt của Huỳnh Nhi Lúc này cũng đã tiêu tán huyền Nhi Lâm Phạm giờ khác này sắp nổi bão rồi Một cô bé đáng yêu như thế này Sao lại chỉ có một cuộc sống như vậy Mẹ nó Cổ Tổng Lão tử không dịch toàn tộc các ngươi, Thề không làm người Đinh Bạo tăng sức mạnh ẩn giấu, Hiệu quả trong vòng một ngày Lúc này hệ thống tăng sức mạnh Được mở ra Trong rừng núi Chuyển đến từng hồi âm thanh Khiến cho người kinh sợ Một đám cổ tộc đi ở trong rừng Khi tức làm cho người ta sợ hãi Tỏa ra tứ phía Khiến một số cổ thú ẩn núp Ở trong bóng tối Run như cầy sấy, Không dám thò đầu ra <cười> không nghĩ tới không tìm được tên nhân tộc kia Thay vào đó lại tìm được một thôn trang Một tên cổ tộc thân thể cao to Khuôn mặt cực kỳ xấu xa Lộ ra nụ cười dữ tợn Trong tay mang theo một túi đồ vật Những đồ vật này chính là từ trong thôn trang cướp đoạt được Cảm giác một đào đem những con giun dế này chấm thành hai khúc Quả thực là là rất hừng phấn Chỉ là tu vi chúng đều quá yếu Căn bản chẳng có chút thử thách nào một tên cổ tộc khác liên tục cười lạnh đối với việc tàn sát những thôn dân này hắn đã quá quen thuộc giống như là cơm bữa vậy không biết hắn đã tiêu diệt bao nhiêu sinh linh của các chủng tộc đại thiên thế giới rồi tên nhân tộc này không biết đã chạy đi đâu nếu như bắt được hắn nhất định phải ăn thịt hắn uống máu hắn nữ nhân sực tộc vừa rồi quả nhiên là có dã tính chỉ là thân thể thực sự quá yếu mới mấy lần đã chết rồi ha <cười> ha Thập phu trường đại nhân thực là lợi hại Một đào chém chết trường thôn kia Đối với tiểu đội gồm 10 tên cổ tộc này mà nói Đi qua chỗ nào Thì không chờ một ngọn cỏ Giết sạch, cướp sạch Dẫn đầu đám cổ tộc này Chính là một tên thập phu trường Nhận được mệnh lệnh đến đây đuổi bắt tên nhân loại kia Đáng thức ở bên trong mảnh rừng cây này Ngoại trừ tìm bất ngờ Tìm được thi thể của đồng bọn Còn lại thì gì cũng không có tìm được Mà ở trong rừng tìm vài ngày Lại phát hiện một thôn trang Chuyện này với bọn chúng mà nói Là một sự tình vui vẻ Tên nhân loại kia nếu như gặp phải thập phu trường đại nhân Nhất định sẽ sợ đến tè ra quần Lời của tên thị vệ cổ tộc vẫn còn chưa nói xong Thì trong nhà mắt một lưỡi búa xuyên thấu hư không đè hắn Bổ nát Cảnh tượng này khiến cho bọn cổ tộc nhất thời kinh hãi Người nào Đầu lĩnh thập phu trường Nhìn thấy lưỡi búa phá không mà tới Sắc mặt cũng đại biến Cảnh giác nhìn xung quanh. Thập phu trường ở đằng kia. Lúc này một tên cổ tộc nhìn thấy phương xa. Có một bóng người liền hô lên Cổ tộc thập phu trường nhìn bóng người phương xa kia. Khẽ cau mày. Sau đó hắn bắt đầu cười lớn. <cười> Tự nhiên dẫn sát tới cửa. Nhân tộc thực sự gan gan hồn mật. Gấu ai sao mà dám giết người của cổ tộc ta. Tên thập phu trường nhìn bóng người ở phương xa. Lạnh giọng nói ra. Mà những tên cổ tộc còn lại vừa nghe thập phu trường nói nhất thời trong lòng mừng rỡ nhân tộc hóa giả hắn chính là gia hỏa mà cấp trên hạ lệnh truy sát nhân tộc người mau bó tay chịu trói bằng không bản đại nhân sẽ nuốt sống người tên cổ tộc thập phu trưởng lớn tiếng nói ra quanh một tiếng ngay lúc đó bóng người xa xa đằng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn chúng ta sẽ khiến các người muốn sống không được muốn chết cũng không xong lâm phàm chưa bao giờ phẫn nộ Giống như là ngày hôm nay Những đồ vật của mấy tên cổ tộc cầm trong tay Đó đều là đồ vật của các thôn dân Nhân tộc Chỉ bằng ngươi Lúc này một tên thị vệ cổ tộc Nhìn lâm phàm lớn tiên quát mắng Phốc một tiếng Một đạo hàn quang thoáng hiện Ngay lập tức tên thị vệ cổ tộc đang nói chuyện Tứ trì gậy nát Một trong máu đen phun ra Một tiếng kêu thảm thiết Vang vọng ở bên trong đất trời Sắc mặt cổ tộc thập phu trường ngừng lại Đột nhiên một quyền đánh ra một quyền Làm can Một quyền của cổ tộc thập vu trường Mang theo uy thế vô cùng Đánh vào thân thể của lâm phạm <cười> Nhân tộc người quá mức kiêu ngạo Hôm nay người sẽ phải hối hận Cổ tộc thập vu trường Nhìn thấy một quyền của mình Trúng đích nhất thời trong lòng đại hỷ Nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó Hắn lại biến sắc Làm sao có khả năng Phốc một tiếng Một đạo hàn quang chợt hiện lên Cánh tay đen nhánh cổ tộc thập phu trường kia Đột nhiên bay lên trời Máu máu tươi màu đen Phun ra đầy đất Ngươi Lúc này bọn thị vệ cổ tộc nhìn thấy trong vòng một chiêu Thập phu trưởng đã bị đối phương chấm đứt mất mất cánh tay Thì hiện lên về mặt kinh hãi Nhưng đối với chiến sĩ cổ tộc Dũng mãnh thiện chiến mà nói Thì không bao giờ có chuyện lùi bước Nên rất nhanh lấy lại tinh thần Ngày hôm nay Các ngươi một tên cũng đừng mong rời đi được Lâm Phạm nhìn những tên cổ tộc này Trong lòng đã không còn một tia Muốn chơi đùa cùng chúng Mà là muốn đem bọn chúng từng tên Từng tên chém giết Phốc một tiếng Cánh tay của ta Chân chân của ta Nhân tộc đáng ghét Ta đưa bạn với ngươi Từ vì Lâm Phạm bây giờ Nghiền ép cả tiểu độ này Coi như là tên thập vô trường Thì Lâm Phạm cũng không có để vào mắt Lúc này trong rừng núi diễn ra tình cảnh vô cùng kinh khủng Từng tiếng gào thét khốc liệt Truyền ra khắp nơi trong hư không Nhân tộc Người có bản lĩnh giấc ta đi Cổ tộc thập phu trường lúc này sắc mặt hoàng sợ Bọn họ 10 người dĩ nhiên là không địch lại đối phương Chỉ có một người Hơn nữa tên nhân tộc này đem tứ chi của bọn hắn Toàn bộ chém đứt Để bọn hắn trở thành cây gậy sống <cười> Muốn chết thì cũng không, không dễ dàng như vậy Lâm phàm những tên cổ tộc trở thành cây gậy đẫm máu Khóe miệng cũng chật nở ra nụ cười Lúc này Lâm phàm đột nhiên nhảy lên một cái Thân hình tiến dập vào trong trạng thái ẩn thân Sau đó lặng lặng chờ đợi Cổ tộc thập vu trường không hiểu tên nhân tộc này Tại sao lại đột nhiên thả bọn họ Nhưng vào lúc đó Cổ tộc thập vưu trường đột nhiên phản ứng lại Sắc mặt biến thành vô cùng hoàng sợ Nhân tộc Người giết chúng ta đi Bọn họ thân ở cổ tộc Nên các cổ thú không dám xuất hiện trước mặt của bọn họ Nhưng bây giờ là bị như vậy Cổ thú làm sao còn sợ hãi Nhất thời từng tiếng giống giận Từ trong núi chuyển tới Giết các người như vậy cũng tiện nghi các người Ngày hôm nay Ta sẽ để cho các người nếm thử mùi vị Bị cổ thú cắn xé Lâm Phạm cười gần nói Mà lúc này từng con cổ thú tản ra khí tức hung ác xuất hiện Ở trước mặt của đám cổ tộc này Đối với những con cổ thú này Mùi máu tanh khiến cho bọn chúng mẫn cảm Không Thời khắc này Một đám cổ thú hung tàn Đột nhiên hướng về những tên cổ tộc Từ từ tiến tối <cười> Các ngươi đều đáng chết Lâm Phạm nhìn tình hình ở phía dưới Cũng cười lớn không ngừng Thời điểm một đầu cổ thú Sắp đem một tên cổ tộc cắn nuốt, Lâm Phạm một búa phát ra Đem hắn đánh chết Đinh Chúc mừng đánh giết cổ tộc thập phu trưởng. Đinh Phát động hệ thống tăng phúc Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường một vạn Đinh Chúc mừng thăng cấp tu vi địa thiên vị trung kỳ. Lâm Phạm nhìn hình dáng của tên cổ tộc này Trong lòng cuồng tiếu Huyền Nhi An tâm đi Thúc thúc sẽ báo thù cho con Trong thôn trang bị hủy diệt Từng cái từng cái bia mộ Dựng đứng trong thôn trang Xung quanh bia mộ của Huyền Nhi Tràn ngập hoa tươi Thôn trang đã từng rất náo nhiệt Và lúc này là an tĩnh rất nhiều Một bóng người đột nhiên xuất hiện Bầu trời thôn trang nhìn xuống Từng tòa từng tòa bia mộ phía dưới kia cười nhạt Huyền Nhi Các người còn muốn nằm ở đó tới khi nào Bóng người trôi nổi trong hư không Nhẹ nhàng giống như là ảo ảnh vậy Mà nếu như Lâm Phạm đứng ở đây lúc này Thì tuyệt đối sẽ bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ Một cái bia mộ Bắt đầu run dày Sau đó từng thôn dân Vốn đã chết đi từ trong các bia mộ bỏ ra Huyền Nhi từ trong hố đất nhảy ra Nhìn quần áo bẩn thỉu Có chút không vui Chua mỏ một cái Sau đó hơi lắc người một chút Cho bụi trong nhà mắt tiêu tan. Sư phụ Huyền Nhi thấy bóng người trong hư không Cũng vui vẻ bay đến bên người đối phương Thế nào Nhớ nhung lầm thúc thúc lắm đúng không Nữ tử nhìn đồ đệ của mình Lộ ra một nụ cười nhạt Sư phụ Lầm thúc thúc là người tốt Tại sao lại lừa hắn Lầm thúc thúc khẳng định rất thương tâm Huyền Nhi bĩu môi có chút không vui nói Nữ tử liếc mắt nhìn Huyền Nhi Sau đó nhìn về phía phương xa Mà không hề trả lời Thế nhưng trong lòng liên tục cười lạnh Tiểu tử Để ngươi tự cao tự đại quá rồi Không cho ngươi chút động lực Thì ta cảm thấy có chút không ổn Chỉ là nữ tử không nghĩ tới Người này lại quan tâm tới đồ đệ của mình như vậy Đúng là có chút ngoài ý muốn Thế nhưng Như thế này cũng tốt Nếu nói mình chính là hy vọng Vậy thì phải làm nhanh một chút Thành tích đến đây đi Bộ dáng bây giờ còn chưa đủ nhìn Thời gian một ngày sau. Tiểu đội cổ tộc thập phu trưởng tất cả đều bị Lâm Phàm chém chết ở đây. Mùi tanh hôi của máu tươi chảy ròng ròng ở trên mặt đất bốc lên. Cổ thú xung quanh Lâm Phàm bị khí tức ở dưới làm cho sợ hãi, lặng lẽ rút lui. Thế nhưng bây giờ tâm linh của Lâm Phàm đang quận trào mạnh nhiệt, một cơn lửa giận động lại ở trong lòng. Hắn cần hung hăng phát tiết. Lâm Phàm cầm vĩnh hằng chi phủ trong tay, đứng ở bên quần sơn nhìn về phía phương xa mờ ảo hiện tại trong lòng hắn nỗi hận sâu sắc tất cả những thứ này đều là tự trách mình rõ ràng biết mình đã bị cổ tộc truy nã nhưng vẫn còn chờ ở trong thôn trang này là do chính mình hại chết bọn họ một vệt cầu vòng dài phá rỡ toàn bộ cả thiên địa hướng về phương xa bỏ chạy lâm phàm từ trên thân cổ tộc tìm tiếp được một tờ bản đồ phía dưới phía trước chính là một tiểu quân của cổ tộc phẫn độ động lại trong lòng Hắn phải đem toàn bộ cổ tộc đã biết chuyện này chôn cùng Bây giờ Có hệ thống hỗ trợ Tuy nói chỉ có thời gian một ngày Thế nhưng hắn muốn mượn cái này để nhanh chóng thẳng cấp Như vậy mới nắm bắt được Như vậy mới nắm bắt được chắc chắn Nhưng mà một đường đi tập kích bất ngờ Sửng sốt không gặp phải cổ tộc Sao có thể có chuyện đó Theo Lâm Phạm Cổ Thánh Giới không phải là thiên hạ của cổ tộc sao Làm sao một thời gian dài như vậy thế nhưng một người của cổ tộc đều không thấy. Bình thường thời điểm không muốn gặp, từng người lại giống như là cầu xuất hiện vậy, nhưng khi thời điểm muốn gặp, từng người lại biến mất. Bây giờ hệ thống giúp đỡ như vậy, theo Lâm Phàm chính đã nhiều lần kinh nghiệm hơn nữa còn đã rất nhiều. Nếu như đánh chết cổ thú cấp thấp, căn bản là không thêm được bao nhiêu kinh nghiệm. Bởi vì tu vi sự có sự chênh lệch, theo kinh nghiệm ảnh hưởng thực sự rất nhiều. Cổ tộc trên cảnh giới địa thiên vị mới là cái lâm phàm muốn gặp được nhất Lâm phàm trôi nổi trong hư không Nhìn mặt đất bao la này, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng Lão từ là nhân tộc, ai muốn tối giết ta? Một tiếng gào thét này giống như là tiếng sấm rèn vang vậy, vang vọng cả thiên địa Thế nhưng mặc cho lâm phàm kêu gào, xung quanh vẫn như cũ, vô cùng yên tĩnh, vẫn không có một âm thanh nào Khuôn mặt lâm phàm ngưng động lại Không thể chờ được nữa Nếu đã như vậy Thì thằng cấp ngay ở trong chiến đấu Lâm Phạm không biết ở tiểu quân kia Có bao nhiêu cổ tộc Thế nhưng hắn căn bản không sợ Bởi vì chỉ có những mạng người ti tiện này Của cổ tộc Mới có thể tiêu trừ được tức giận trong lòng quán Trong nháy mắt Lâm Phạm lần nữa biến mất ngay tại chỗ Đi tiếp phương xa kia Nhưng ngay khi Lâm Phạm rời đi Một đám người xuất hiện ở trong hư không Nhà người rốt cuộc muốn làm gì Một nữ tử đẹp khuyên nức khuyên thành Nhìn Lâm phàm muốn đánh tới hướng kia Hai cửa mắt khiến lòng người nhộn nhạo Có chút co rụt lại Không hiểu cái tên này đến tuột cùng là muốn làm cái gì Sư phụ Lâm Thúc Thúc sao vậy Huyền Nhi cảm thấy lừa gạt Lâm Thúc Thúc như vậy Sau này Lâm Thúc Thúc sẽ không còn yêu Huyền Nhi nữa Huyền Nhi mơ hồ Đáng yêu Lội nữ tử linh lung tơ lụa kia nói ra Mà lúc này trường thôn của thôn trang Đầu tóc trắng xóa Tuy có chút xanh sao nhợt nhạt, nhạt Thế nhưng tình khí so với Lâm phàm lúc trước Muốn nhìn ra càng thêm mạnh mẽ Bây giờ nhìn thấy dáng dấp của Lâm phàm như vậy Thì trong lòng có chút lo lắng Hắn cảm thấy đại nhân này làm như vậy Là có chút không ổn thỏa Thế nhưng hắn chỉ là thuộc hạ Cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân Nữ tử nhìn Huyền Nhi Nhẹ nhàng vỗ đầu Huyền Nhi là đang trách sư phụ sao Huyền Nhi không có Huyền Nhi vội lắc đầu nói ra Giờ phút này trong lòng nữ tử có chút nghi hoặc Cái tên này rốt cuộc nó muốn làm gì Sau khi phá thì dựng lại Không phá được thì không dựng được Muốn lấy một chuyện nhỏ Để choán nhìn thẳng vào thế giới này Từ đó biết rõ chính là Mình còn quá yếu Nhưng khi nhìn tên này dáng dấp cấp bách như vậy Thật giống như là đang muốn làm chuyện gì đó Cổ thánh giới chia làm 8 khu vực Mà 8 khu vực này Bị bắt đại tối cao của cổ tộc cai quản Mà có một khu vực bị cai quản Chính là do tuyên cổ nắm giữ Sau đó tuyên cổ biến mất Tự nhiên như là rắn mất đầu Thế nhưng vạn năm qua đi Sớm đã có đấng tối cao mới Tuy so sánh sức mạnh của đấng tối cao kia Cùng với 7 vị khác Có chút yếu thế Nhưng vẫn không thể coi thường được Coi như hắn xuất hiện ở khu vực này Cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí một Bằng không gây nên tranh luận Hậu quả khó mà lường trước được Đại nhân Vì chắc có hình như là một tiểu quân của cổ tộc Lúc này vị trường thôn có vẻ mặt xanh sao kia nói rằng Hả Nữ tử sắc mặt dứng sợ Dân khôn Ý ngươi là gì trưởng thôn dân khôn nhìn nữ tử kia Cũng không quá chắc chắn Đại nhân Đây chỉ là suy đoán của ta Được rồi Không cần nghĩ nữa Cái này không có khả năng Thế gian không có người ngu như vậy Đằng kia tuy chỉ là một tiểu quân của cổ tộc thế nhưng trong đó cổ tộc có hơn triệu người rồi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nữ tử lập tức phủ nhận, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng. Sư phụ, cùng đi xem có được hay không? Huyền Nhi không muốn Lâm Thúc thuốc bị thương. Huyền Nhi lung lay tay mảnh mai của nữ tử, Đúng điệu nói: "Được." Nữ tử gật gật đầu. Hiện tại Lâm Phàm một đường điên cuồng muốn tập kích Cuối cùng cũng thấy được tiểu quân đóng ở phía trước Nơi đóng quân này dường như là có chút giống với Vương Triều huyền hoàng dưới vậy Tường thành cao to Vây quanh tứ phía Lúc này Lâm Phạm cảm nhận được một luồng tinh lực xông tới Luồng tinh lực này Là từ trong doanh trại kia vọt tới Trên thành tường đen nhánh kia Vết máu loang đổ Đồng thời treo rất nhiều thi thể của những tộc khác dường như là đang tuyên cáo với thế gian Cổ tộc chính là trú thể Mà những chủng tộc khác Chỉ là như cá nằm trên thớt chờ đợi bị làm thịt thôi. Bên trong nơi đóng quân kia, từng trận từng trận gào thiết, những tiếng rên thê thảm, những tiếng hét trói tai, vang vọng cả hư không. Cho dù lâm phàm ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe rõ ràng được. Đó là âm thanh của những tộc khác, bọn họ ở trong đó chịu đùa mọi ngược đãi. Nghe đến những âm thanh này, trong nội tâm của lâm phàm liền nghĩ tới bóng dáng của huyền nhi. Mặc dù chính mình không thấy được dáng dấp Lúc bọn huyên nhi bị người cổ tộc hành hạ tươi chết Thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được Nhất định là vô cùng thống khổ Uống Thân thể lâm phàm xoay tròn Một đám lửa đột nhiên được phóng ra Giống như là sao băng bao bọc bởi lớp hỏa diễm Phá vỡ thiên địa Oanh một tiếng Lâm phàm từ trên không trung hạ xuống Đứng trên ngoài tường thành Nhìn tiểu quân cổ tộc trước mặt trong lòng lâm phàm không có một tia sợ hãi bởi vì trong nội tâm có một nguồn sức mạnh đang chống đỡ hắn cổ tộc đều ra đây nhận lấy cái chết cho ta thanh âm của lâm phàm giết gào giống như là bão táp cuồng phong cuốn sạch hết toàn bộ doanh trại cổ tộc lâm phàm đứng ở nơi đó trong tay càng cầm càng chặt vĩnh hằng chi phù quân tử báo thù 10 năm không muộn nhưng mà đối với lâm phàm mà nói đó đều là những người nhát gan Tự tìm kiếm cho mình một cái cớ mà thôi Ai đang làm cản? Trong trước mắt Ở trong doanh trại Một thanh âm bá đạo đột nhiên truyền tới Oanh một tiếng Đại địa lay động Cổng thành vĩ đại Âm ầm mở ra Một loạt người cổ tộc đen thui từ cổng thành theo thứ tự đi qua Giống như là một đàn trâu trấu đi ra vậy Những hung thần ác sát của cổ tộc Trình thề chật tự đứng dưới tường thành Phóng tầm nhìn tới Khi tức hung tàn phóng ra Giống như là một trùm sáng, bỗng nhiên sông lên tận trời cao. Lâm phàm đứng ở đó, cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Lúc này, từ trong đám cổ tộc kia, một tên cổ tộc thân thể cao to từ trong đó đi ra. Tên cổ tộc này, so với những tên cổ tộc khác cường đại hơn rất nhiều, toàn thân không ngất ký tức quảng bạo, mà khi nhìn thấy một bóng người phía trước, cũng cười lớn không ngừng. Ta chính là bách vô trường của cổ tộc, cổ đạo. Một tên nhân tộc như ngươi Vậy mà cũng dám làm cản sao Quả thực là chán sống rồi Cổ đào nhìn tên nhắn nhân tộc trước mắt Cũng cười lớn không thôi Mà giờ khác này Những người ẩn giấu ở trong không trung Đang trợn tròn mắt Tại sao lại như vậy Nữ tử đờ đẫn nhìn âm phạm Nàng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên lại tìm đến cổ tộc mà điều mạng Đầy rốt cuộc là muốn Ngốc tới trình độ nào Mới có thể làm như vậy chứ Chỉ cần đã có đầu óc bình thường một chút Tuyệt đối sẽ không làm ra các loại chuyện như thế này à, Mình xin phép ngừng tập này đây nhá. Vậy hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào mọi người